chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là hiệu ứng tập hợp ở phần trước thì những ta đã biết đấy là glen được uh, hình như đã gom góp đủ tiền và bây giờ đang hướng tới cái việc gọi là thu mua các cái loại ma dược để có thể điều chế ra cái khối phương người không mặt vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cái giao dịch của lên có thành công hay là không. 8 giờ tối ở giáo đường bội thu, đổi lại một thân trang phục bình thường, lên nương theo hành vi, kéo mép mũ chóp mà lặng lẽ nhìn quanh một vòng, rồi hắn mới bước vào đại sảnh, đi thẳng về phía em liên quay đang đứng ở trước ba hàng nến bên sảnh phải. Dưới chân ma cà rồng đặt một chiếc vali sách tay, dường như bên ngoài bọc một bức tưởng linh tính. Thấy Sherlock đi tới, em liên đầu tiên là vui mừng, Rồi lại lộ ra vẻ cảnh giác Anh ta khom người xuống cầm vali Hơi lùi lại vài bước Càng lúc càng đứng gần cha sứ Oloski Đang cầu nguyện hơn Sao mình trắng trợn cướp đoạt vật liệu Phi phạm đến thế cơ lên dừng ở khoảng cách hơn 3 mét Mỉm cười nói Trước hết để tôi xác nhận xem Kia có đúng là hai món vật liệu tôi cần không đã Em liên quan đưa tay sửa tóc Nâng vali ra lên trước ngực Rồi bấm nút mở đến bột một cái Bức tường linh tính cũng vì vậy mà vỡ vụn, hóa thành một cơn gió nhẹ bay vòng qua sảnh cầu nguyện. Đã mở linh thị ra từ trước, lúc này linh lên liền nhìn thấy những chùm ánh sáng trói lọi, chính là linh tính tỏa sáng của rất nhiều đặc tính phi phạm. Bên trong vali có hai cái hộp nhỏ, một làm từ thiếc trắng in hòa văn phong cách cổ xưa dày nặng, còn một thuần là bằng giấy. Em Linh dùng một tay nâng vali ra, tay còn lại, mở chiếc hộp trắng hơi xỉn màu. Vật phẩm bên trong giống như một quả ốc chó đã được bóc vỏ, có màu nâu vàng với những đường vân lồi lõm của đại não. Trong ánh nến chập trần, nó liên tục biến đổi hình dạng, lúc thì sám trắng nhằn nhau, khi thì lại nâu sẫm bóng loáng, rồi thỉnh thoảng hòa lẫn hai màu, phát hoạ nền gương mặt không có ngũ quan. Vừa thấy nó, lên đã cảm giác lực lượng ma dược đã hoàn toàn tiêu hóa và dung nhập hơi dao động một chút, tựa như hiện tượng kỳ lạ của hai năm châm trái cực vậy. Hắn dùng năng lực tên hề để cố khống chế cơ thể, đè cái cảm giác hấp dẫn lẫn nhau này xuống. Trong lòng hắn đã rất rõ, đó chính là tuyến yên biến dị của thợ săn não bộ ngàn mặt, hàng thật giá thật. Chăm gia that cham ra mà Rousseau Đại Đế suy đoán trong nhật ký là khả thi, vật phẩm danh sách cao của cùng một đường tắt, nó sẽ vô thức hấp dẫn những danh sách thấp và danh sách chung tới gần chúng, còn có khuynh hướng tụ họp ở một chỗ. Mặc dù tuyến yên biến dị của thợ săn não bộ ngàn mặt còn rất xa, mới tính là vật liệu danh sách cao, không có loại lực hấp dẫn kỳ diệu kia, song bản thân nó lại tập hợp đủ, nhiều đặc tính phi phạm, cộng thêm việc mình đã tiêu hóa toàn bộ ma dược danh sách 7, nên khi hai bên ở một khoảng cách gần, liền xuất hiện dấu hiệu tương tự. Trước kia mình không có nhận ra, vì một là cấp độ của vật liệu phi phạm tương ứng vốn thấp, hai là thực lực của bản thân còn kém, danh sách chưa đủ. Phải rồi, mỗi lần tiêu hóa xong ma dược, Dường như chung quanh mình đều xuất hiện tình không hư ảo, lập lòe lấp lánh, giữa chúng lại có sự hấp dẫn lẫn nhau, muốn tiến đến gần nhau. Đây cũng có thể chính là khung cảnh của định luật đặc tính phi phạm tụ họp trong cùng một đường tắt. Hơn nữa, cấp độ càng cao thì lực hút càng mạnh. Nếu thế, liệu đặc tính phi phạm của đường tắt gần có phù hợp với định luật này không? Lên mặt không đổi sắc, hồi tưởng lại những ghi chép trong nhật ký của Rousseau, cũng kết hợp với kinh nghiệm ba lần tiêu hóa ma dược, Sơ bộ xác định là tồn tại một định luật nào đó. Em liên quay cảnh giác liếc hắn, nhanh chóng đóng hộp tiếc lại mở cái hộp giấy ra. Trong hộp giấy có độn một đống bông, nằm giữa là một cái bình thủy tinh chứa chất lỏng loại 200ml. Nó rỗng một nửa, nửa còn lại thì ngập trong chất lỏng sền sệt, có thể thay đổi màu sắc theo ánh sáng. Còn vấn đề gì nữa không? Em Linh đóng cái hộp giấy lại. Tôi muốn xác nhận thêm lần nữa. Lên móc một đồng xu ra để nó lăn qua lăn lại giữa hai ngón tay như sinh vật sống, con đồng xu bắn lên rồi rơi xuống, đáp yên vị giữa lòng bàn tay của Lên, lần này hình người hướng lên trên, biểu thị là khẳng định. Lên nhẹ nhàng gật đầu, lấy trong đủ các loại túi áo túi quần ra, từng trồng tiền mặt mệnh giá có cả 10 bảng, 5 bảng và một bảng, 1450 bảng, Lên sấp từng trồng tiền mặt lên thành một sấp giày, rồi đặt xuống mặt bàn bên cạnh lùi lại mấy bước không năm bước em Liên cẩn thận kêu lên lên cười giơ hai tay lên lùi về sau năm bước em linh cẩn thận di chuyển từng tí một qua kiểm tra dấp tiền mặt coi có phải giấy trắng hay không sau khi đếm đi đếm lại anh ta ném chiếc vali về phía đối tác lên giật nảy mình phán đoán nhanh nhạy đón nhận được chiếc vali kia hắn sợ cái bình thủy tinh sẽ vỡ khiến cho máu của thợ sần não bộ ngàn mặt thấm ra ngoài còn em liên qua thì nhân cơ hội thu sạch chỗ tiền mặt kia rồi nhanh chóng rút lui về cạnh cha xứ Olesky. lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc kiểm tra lại số lượng và độ thật giả. tết cảnh này, len không khỏi nhớ tới hình ảnh vừa nãy, bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. hắn và emlin đã biến giáo đường hoàn hảo, tươi đẹp của mẫu thần đại địa này thành nơi tương tự như hiện trường giao dịch súng đạn hay là buôn ma túy vậy. sau khi xác nhận tình trạng ổn định của cả hai món vật liệu, lên búng tay khiến từng que diêm để trong những cái túi áo riêng biệt bốc cháy. Một ngọn lửa bùng lên bào phủ toàn bộ cơ thể hắn. Đến khi lửa tắt thì hắn đã biến mất không quản tâm hơi. Thường xuyên tới thăm em Linh một tại giáo đường bội thu, hắn cũng không ngại bị cha sứ Orlowski phát hiện mình chính là người phi phạm, đã thanh trừ nhân cách đen tối của ông ta, thậm chí còn cảm thấy từ chuyện này có thể dính vào một chút giao đuong boi thu han cung khong ngai bi cha xu orlovsky phat hien minh chinh la nguoi phi pham đa thanh tru nhan cach đen toi cua ong ta tham chi con cam thay tu chuyen nay co the dinh vao mot chut giao tinh Em Linh vẫn đang đếm tiền trận ngẳng đầu nhìn trang cảnh này, sửng sốt đứng hình mất hai giây. Anh ta bấp máy môi lầm bầm, Cây và lì ra của tôi, hộp thiết của tôi. Trên con đường được chiếu sáng bởi đèn khí ga, một chiếc xe ngựa chạy ngang qua từng vũng nước, hướng thẳng tới biên giới của quận Hoàng Hậu. Tiều kể lại từ đầu tích cuối, chuyện mình mới có thầy giáo, và lại uống thêm một phần ma dược người học việc, cho Húc nghe. Sau khi xác nhận bạn mình không có dấu hiệu mất khống chế, Húc liền nhìn những cây đèn đường cao hơn mình ở ngoài cửa sổ, nghi hoặc nói. "Tớ luôn lấy làm lạ, Tại sao lại dùng linh thức bảo tồn vật liệu, chứ không phải là bảo tồn ma dược? Thầy cậu hoàn toàn có thể điều chế ma dược trước rồi mới mang tới, đâu cần phải bận rộn tại chỗ. Tiêu cười nhạt. Lúc tớ hỏi thầy vấn đề này, thầy nói chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là vật liệu phi phạm khác biệt sẽ có cách sử dụng khác nhau. Điều phối thành ma dược không phải là biện pháp có thể sử dụng linh hoạt. Hai là đặc tính phi phạm ở dạng rắn có thể bảo tồn vĩnh viễn, nhưng sau khi biến thành ma dược thì không được như thế trừ phi là có kỹ thuật cách ly đặc biệt. Tại sao lại vậy? Húc kinh ngạc hỏi lại, nó có phải là những loại thuốc thông thường hay vũ khí phi phạm có linh tính bị phân tán và suy giảm từng ngày đâu? Tiêu không định cười nhưng không còn cách nào khác ngoài duy trì vẻ mặt tươi tỉnh. Không phải là vấn đề đặc tính bị hao mòn mà là vật liệu phi phạm một khi biến thành ma dược thì không chỉ mỗi nhân loại mới hấp thu được mà kể cả những sinh vật khác thậm chí là vật liệu vô trì vô giác cũng có thể hấp thu, chỉ là thời gian nó sẽ lâu hơn. Ví dụ đi, tớ dùng bình thủy tinh để đựng ma dược, nhìn thì có vẻ là không có vấn đề gì, nhưng nếu để đó vài ngày, trước bình thủy tinh đó hoàn toàn có thể uống hết ma dược, thậm chí có khi còn sinh ra trí thông minh nhất định. Đương nhiên, thầy tớ đã giải thích là tình huống này có tác dụng phụ rất lớn, nó giống mà những người mất khống chế để lại. Bảy giáo hội chính thống và một số thế lực bí ẩn có nắm giữ kỹ thuật cách ly đặc biệt, nhưng chúng cũng rất phiền phức sẽ chẳng dùng cho những ma dược ở danh sách thấp đến danh sách chung đâu ẩn kỳ thật đó húc cảm thán từ tận đáy lỏng cô ta lại nhìn ra đường trầm giọng nói sắp tới nơi rồi cô và phil đang tới một tham gia tụ hội người phi phàm do ngài ây triệu tập phil đau lòng như cắt cười nói hy vọng lần này sẽ có túi dạ dày của thực linh giả thầy của cô nàng dorian gray trước khi rời đi đã dạy cô cách đóng vai Cũng cho cô phối phương ma dược của bậc thầy ảo thuật, bảo cô thử tự tìm kiếm vật liệu phi phạm. Nếu đã tiêu hóa xong ma dược người học việc mà vẫn chưa thu thập đủ, thì viết thư nhờ ông giúp. Điều này khiến phiêu lâm vào trạng thái mông lung. Tại sao, trước kia mình tốn nhiều tiền như thế để mua phối phương bậc thầy ảo thuật và phương pháp đóng vai cơ chứ? Cho tới bây giờ tác dụng lớn nhất, không thể thay thế nhất của hội Tarot đối với mình chính là các chỉ dạy về những điều lưu ý của ngài người treo ngược và tiểu thư chính nghĩa cùng với thao tác quấy nhiễu xem bói của ngài cả khờ nếu không mình đã sớm bị thầy phát hiện là có vấn đề và sẽ không cách nào trở thành học trò của thầy được à, thôi coi như đây là cái giá phải trả để loại bỏ nguyền rủa từ mặt trăng tròn bệnh ý nghĩ vừa chạy dọc qua phiêu đột nhiên nhận ra tòa nhà nơi ngài ây tổ chức tụ hội có dấu hiệu sụp đổ rõ ràng thậm chí khắp nơi đều có dấu vết cháy đen xì. Nơi này đã từng diễn ra một trận chiến kịch liệt. Ai đã đối phó với Ngài Ây vậy nhỉ? Tổ chức chính phủ ư? phi lập tức ra hiệu cho hút, phân phó cho nải ngựa. Không phải là chỗ này, đi tiếp hai con phố nữa. Cứ điểm của hội cực quang bị phát hiện, tổ chức khủng bố chịu thất bại nghiêm trọng. Sáng hôm sau, glen vừa lật báo đã thấy ngay tin này. Chúc Ngài Ây chết luôn trong lần vây quét này đi. Hắn trang trọng, vẽ một cái mặt trăng đỏ rực trước lồng ngực. Hắn đã ném... Hết tuyến yên biến dị và máu của thợ săn não bộ ngàn mặt vừa mới giao dịch tối qua lên màn xương xám để tránh bị mất. Dù mình có chết thì chúng cũng không mất đi được, lên nhai một miếng thịt sông khói vô cùng yên lòng. Sau cuộc mua bán tối qua, tiền mặt quán lần nữa lại rớt xuống dưới 1.000 bảng, chỉ còn có 735 bảng. Điều này có nghĩa là nó chỉ đủ mua, tóc của naga biển sâu, chứ đặc tính u ảnh ra người thì chịu. Vừa không có manh mối lại vừa không có tiền lên nghỉ ngơi ở nhà cả một buổi sáng. Sau khi dùng xong bữa trưa, hắn mới mặc đồ chỉnh tè ra ngoài, đến thẳng khu vực cầu Bách Lung. Lúc trước hắn đã ước định với Karshen của trái tim máy móc là nếu có tin tình báo thì đến quán rượu may mắn ở gần bến cảng Tây Ba Lầm tìm đối phương. Nếu là tin tức đặc biệt quan trọng mà đối phương lại vắng mặt, thì trực tiếp tới giáo đường L'Ovray. Dù gì thì Sherlock Moriarty cũng không phải thành viên của tổ chức bí ẩn nào cả cho nên không cần phải hành động quá cẩn thận quán rượu may mắn không có đông khách vào buổi trưa lên liếc mắt cũng thấy được ca sen đang ngồi ở góc của quầy bar uống rượu trong cô độc hắn đi tới gõ mặt bàn trầm giọng tố cáo quận đông có rất nhiều người truyền bá tín ngưỡng của chúa sáng thế nguyên sơ ca uống rượu ủ từ lúa mạch nguyên chất chỉ đáp ngắn tôi biết rồi quả nhiên lên thầm nhủ rồi chuyển lời Tôi có manh mối liên quan tới lăng mộ của quý tộc từ kỷ thứ tư. À, Karsan dừng ngay động tác, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn lên vô thức đẩy cặp kính giày cộp lên. Nhưng rồi anh ta nhận ra, thám tử Sherlock Moriarty không miêu tả thêm gì nữa, ngược lại còn nhìn về phía nhân viên pha chế, liền thản nhiên cười nói. Một ly bia, Southwell. Nhìn thấy ly bia sủi bọt trắng xóa trước mặt của Sherlock, kasan rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Khi nhân viên pha chế đã rời đi xa anh ta đè giọng xuống hỏi anh muốn gì lên nâng ly bia lên uống một ngụm dùng vài giây để thưởng thức vị đắng tuôn trào của mạch nha và vị ngọt dịu sau cùng cạn ly hắn nghiêng đầu nhìn ca sen mỉm cười nâng ly ca sen lắc đầu không chút do dự từ chối lời mời quán mà lẩm bẩm anh dùng bia tôi dùng rượu chừng cất loại mạnh không hợp để cạn ly lên cũng chỉ tỏ vẻ thế thôi nên quay vẻ hớp thêm một ngụm bia khác nhìn thẳng bên phía trước cười nói Điều tôi muốn rất đơn giản Tôi cũng không rõ trong lăng mộ ấy có gì nên tôi chỉ có thể miêu tả khá mơ hồ À, tôi hy vọng có thể chọn một vật phẩm trong số những thứ mà các anh thu hoạch được khi thăm dò lăng mộ Tôi không có lòng tham và yêu cầu của tôi cũng sẽ không liên quan tới những vật phẩm cấp cao Dù có thì tôi cũng chẳng dám đòi Nếu như các anh không tìm thấy gì hoặc nơi đó chỉ có vật phẩm cấp cao thì tôi sẽ không lấy gì hết. đương nhiên tôi tin là tình huống sau xuất hiện, các anh chắc chắn sẽ không kèo kiệt mà gửi tôi ít tiền mặt phù hợp với sức cống hiến của tôi. Sau khi nghe chuyện về lăng mộ của gia tộc Amon từ chốt tiểu thư Sharon ngày hôm qua, thì hắn đã có phương án sơ bộ rồi. Phương án thứ nhất là thổi còi đồng liên lạc với thầy A Cốt liên thủ với đối phương để thăm dò lăng mộ. Tuy nhiên phương án này có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn. Một là hắn không rõ thầy A Cốt đã khôi phục được bao nhiêu thực lực khi vẫn còn đang tìm kiếm ký ức bị mất. Hai, là thầy đang bị khu 9 quân tỉnh truy đuổi, nên sẽ dễ khiến hắn và thầy lâm vào rắc rối. Ba, là Clint sẽ có khả năng lớn rơi vào tầm mắt của vật phong ấn, không, 008 một lần nữa. Đương nhiên, hắn cũng có thể cân nhắc dùng sự trợ giúp của mạng xương xám để hoàn thành khả năng thám hiểm và liên lạc. Tuy nhiên, thổi quài đồng ở trên xương xám thì không thể triệu hồi người đưa tin, do đó cũng sẽ chặt đứt nốt kế hoạch phía sau của hắn. Mà quan trọng hơn thì Glenn tạm thời chưa dám tiết lộ bí mật về không gian trên xương xám cho A in người còn chưa rõ danh tính. Vì vậy, cuối cùng hắn lựa chọn phương án thứ hai, chính là dùng thân phận của một người thu thập thông tin, nộp tình báo lại cho trái tim máy móc, cũng đòi được thủ lao, tương ứng và hợp lý với bản thân mình. Bàn về số lượng cường giả danh sách cao thì thế lực nào so được với bảy giáo hội chính thống đây? Dựa vào những gì mà Glenn biết thì có gần 10 vị danh sách cao. Trong giáo hội nữ thần đêm tối, nói cách khác gần như một nửa trong số 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cao cấp tiếp cận hoặc đã vượt qua danh sách 4. Đây là còn chưa tính bẻ tồi của nữ thần vì giáo hoàng chấp trưởng giáo hội. Xét về phương diện này, dù giáo hội thần hới nước và máy móc có không bằng thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Tổng giám mục của bọn họ ở giáo khu Bách Lung, Hồ Lâmích, Hay Đin, chính là cường giả danh sách cao. Mà loại giáo hội chính thống có nguồn lực phong phú như thế này Sẽ không cực kỳ, vô cùng, nhất định coi trọng đồ vật ở danh sách cấp trung Lên tin rằng hắn sẽ có cơ hội báo ra một cái giá hợp lý Đơn giản mà nói thì yếu tố cốt lõi của phương án thứ hai Chính là có khó khăn thì cứ đi tìm tổ chức Ngạc lên mở bảng giá, Kassan sửng sốt một giây rồi bật thốt Chẳng phải anh là tín đồ của thần sao Trong lòng tôi vẫn luôn là nữ thần lên vẽ thánh huy tàm giác trước ngực. Tính là vì tín ngưỡng thần, tôi mới nói tin tức này cho canh biết, chứ không phải thông qua ngài Stanson để tiết lộ cho kẻ gác đêm. Thần nói kẻ muốn trở nên cường đại thì sẽ cường đại, chỉ khi càng mạnh càng có nhiều tiền tài hơn mới có thể tiếp xúc được càng nhiều con đường, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, từ đó mà cung cấp tình báo càng tốt, hữu hiệu cho các anh. Để thuyết phục trái tim máy móc, Cà sáng này hắn đã đặc biệt tận dụng thời gian để đọc qua kinh thánh hơi nước và máy móc, mua từ trước để trang trí trong nhà, tìm lấy một vài câu trích dẫn lời của thần linh, phù hợp với nhu cầu, thậm chí là còn học thuộc lòng. Cà sáng nhất thời không thể phản bác, ngồi ngây ngốc đến quên cầu uống rượu, lên thấy thế vội vàng bổ sung thêm một câu. Hơn nữa điều này còn giúp các anh thành lập những mối quan hệ hài hòa và hiệu suất cao với người thu thập thông tin ở thời đại mới. Chỉ cần các anh công bố ra ngoài thù lao tôi nhận được qua chuyện này kết hợp với việc các anh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối không nuốt lời thì tôi tin rằng những người thu thập thông tin khác chắc chắn sẽ rất cảm động nhận được sự khích lệ dốc hết sức mình mà siêu tập tình báo hữu dụng cho các anh. Đương nhiên tôi hy vọng thời điểm tuyên truyền ra ngoài thì sẽ dùng tên giả của tôi. Ka nghe mà mặt mày đờ đẫn bưng chén rượu lên uống ứng ực từng ngụm lớn còn suýt nữa bị sặc khục, xe lốc con người thật của anh hoàn toàn khác xa so với ấn tượng ban đầu trong mắt tôi anh ta thở dài trong trí nhớ của anh ta thì thám tử sherlock moriarty am hiểu phân tích và suy luận cực kỳ bình tĩnh cực kỳ khách sáo luôn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cung cấp ý kiến vô cùng hữu hiệu là một tín đồ kiệt xuất của thần mà bây giờ đối phương lại lên nhấp một ngụm bia khẽ cười mỗi người đều có những khía cạnh khác nhau chỉ dùng một mặt để thay thế toàn bộ thì rất dễ phạm sai lầm Đây chính là vấn đề nhất định phải chú ý trong lúc suy luận. Kashan bình phục một lát, đứng dậy nói, Tôi không có thẩm quyền đáp ứng yêu cầu tương tự, tôi sẽ lập tức báo cáo cho cấp trên, anh đợi ở đây một lát. Được. Lên vẫy tay gọi nhân viên pha chế, thêm một phần khoai tây chiên, uống bia cho nó máu. Tới khi hắn chậm rãi ăn khoai xong, uống hết cả bia, Kashan đã dẫn theo chấp sự Isua Bekna của trái tim máy móc quay lại quán rượu. Yêu cầu của anh không có vấn đề nhưng phải đi cả một điều kiện đó chính là vật phẩm có tác dụng phụ và hiệu quả nguyên rủa cực mạnh sẽ không nằm trong danh sách lựa chọn y nhìn quanh thấy không có ai mới chẩm giọng nói cái mà tôi muốn là vật liệu cơ lên lập tức cười và đáp được tôi mạo muội hỏi một câu đây là quyết định của cá nhân ngài hay là của thượng tầng vậy tôi có thẩm quyền để quyết định như thế y dùng mũi à dùng mũ cố ép cho mái tóc xã tung xuống Nhưng vì chuyện này có liên quan tới lăng mộ quý tộc kỷ thứ tư nên tôi đã truyền điện tín cho Tổng Giám mục Trong điện tín đáp lại, ngài ấy không phản đối. Tốt, lên lại vẽ thánh huy tàm giác vậy tôi sẽ nói tình báo cho các người ngay bây giờ. Kỳ sụa vô thức lắc đầu ông ta ngó nhìn chung quanh chỉ vào cái phòng bia Chúng ta vào đó rồi nói Vì chấp sự đã luôn bị trước gương bạc gọi là haron xử phạt công khai này đúng là kinh nghiệm lão luyện thật lên làm bầm một câu cùng với xua và Ca-sen tiến vào phòng Biza, cũng đảm bảo cả hai phòng trái phải sát vách không có ai. Lên dừng lại vài giây, cẩn nhắc rồi nói. Chuyện là thế này, có người phi phạm đã phát hiện ra lối vào của một lăng mộ ẩn kín, cổ quanh vịnh sông Trafork ở trấn Bạch Nhai, cũng đã thăm dò bên ngoài và tìm thấy một vài vật phẩm. Sau đó thì bọn họ chiêu mộ thêm người tham gia để khám phá sâu hơn, kết quả là không có một ai trở ra cả. Các người tới đó thì cẩn thận một chút, Nhất định có thể phát hiện ra dấu vết tương tự. Isua nghiêm túc lắng nghe, xong mới truy vấn. Chắc chắn là lăng mộ quý tộc ở kỷ thứ tư à? Những vật phẩm bên ngoài có thể chứng minh đó là thành viên của gia tộc Amon ở kỷ thứ tư. Lên thành thật trả lời, cũng nhắc nhở một câu. Người phi phạm chết trong đó không yếu đầu, hơn nữa sổ lượng rất lớn. Tôi cho rằng lăng mộ này không dành cho những người dưới danh sách cao thăm dò. Amon, y hơi nhíu mẩy theo bản năng, Có thể thấy là thân là chấp sự thì ông ta có quyền hạn biết được một vài bí mật lịch sử cổ đại. Không đòi Glenn nhấn mạnh thêm, ông ta nhìn lên mà nói Lăng mộ ký tộc quỷ thứ tư, à kỷ thứ tư, vô cùng nguy hiểm. Anh không nên nói tình báo này cho người khác nữa, cũng không nên tự mình khám phá. Nếu không, anh và bạn bè của mình chỉ mất mạng mà thôi. Tôi mà dám thì tôi đã chả ngồi đây. Glenn tự chào phúng rồi cười nói Uy tín của tôi luôn là rất tốt. Sau khi đạt được thỏa thuận, đưa mắt nhìn Isua và Kachan rời đi, hắn đội mũ lên, chậm rãi bước ra khỏi quán rượu may mắn. Đối với đại quý tộc của kỷ thứ tư cũng như gia tộc Amon, trái tim máy móc sẽ rất cẩn thận, bọn họ sẽ phải chuẩn bị thêm vài ngày trước khi triển khai hành động. Cẩn thận, Glenn đang phát tán suy nghĩ, bóng trong đầu hiện lên cụm từ này. Hắn nhớ tới một thứ khác đủ để được miêu tả là cẩn thận. Sau khi Rousseau gia nhập vào tổ chức cổ xưa có khả năng là hội ẩn sĩ hoàng hôn kia, ông ta thực sự chưa bao giờ viết tên của nó vào nhật ký bí mật bằng tiếng Trung cả. Mỗi lần nhắc đến chỉ ám chỉ đặc thủ tương ứng, cẩn thận đến mức này là một hiện tượng cực kỳ đáng nghi. Tại sao Rousseau đại đế lại không dám đề cập tới tên của tổ chức đó dù là bằng tiếng Trung? Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách dám viết tất cả mọi thứ vào nhật ký của ông ta. Ông ta đang sợ cái gì, đang lo lắng điều gì Chẳng lẽ chỉ cần nói hoặc viết ra cái tên hội ẩn sĩ hoàng hôn dù là dùng bất kể ngôn ngữ nào thì cũng sẽ bị bọn họ biết được sau Lẽ nào trong đó có một thành viên hay một món vật phong ấn có năng lực tương tự? Một suy đoán hiện lên trong đầu của lên nhưng hắn lại không cách nào chứng thực trừ phi là tình nguyện mạo hiểm nếm thử. Trước tiên mình sẽ giả định nó là thật và mình sẽ không cảm nhận được họ là bởi vì mình thông linh xứ đổ dục vọng ở phía trên màn xương xám báo cho tiểu thư chính nghĩa cũng là mượn nhờ xương xám để đáp lại khẩn cầu của nàng ờ cũng đã sắp thứ hai rồi mình phải nhắc tiểu thư chính nghĩa ở trong hội tà rốt không được viết hoặc nói ra cái tên hội ẩn sĩ hoàng hôn về phần lý do chỉ cần cho cô ta một ánh mắt cô ta sẽ tự lĩnh hội được lên nhanh chóng sắp xếp những chuyện kế tiếp xài bước rời khỏi quán rượu thấy vẫn còn sớm hắn bắt xe ngựa đến câu lạc bộ crack định dành cả buổi chiều ở đó Ngay khi vượt tiến vào đại sảnh, hắn đã nhìn thấy vị giáo viên dạy cưỡi ngựa là tasim Mon. Vì hậu duệ quý tộc này ngồi trong góc cầm ly rượu vang đỏ, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn khởi. tasim trông anh có vẻ rất vui nhỉ? Lên cười chào hỏi. tasim rạng rỡ vì sắp năm mới rồi mà. Nói xong anh ta còn hơi hưng phấn hỏi. Sherlock, anh có biết cảm giác thực sự khi thích một người là như thế nào không? Lên cười giả tạo. Rất xin lỗi, tôi vẫn còn ép ây Được rồi, tôi có việc bận phải đi. Ta xìm uống sạch chỗ rượu còn lại đứng dậy xua tay nói. Đúng rồi, cám ơn anh đã giới thiệu cho tôi ngài Phramid Kate. Lên nhớ lại cái vụ đầu tư cho dự án xe đạp, chân thành bộc lộ lời cảm tạ. Gần đây anh có rảnh ngày nào không? Tôi muốn mời anh, anh một bữa ngon. Để qua năm mới đi, ta xìm đội mũ tùm tìm đi tới sảnh tiếp tân. Tên này bộ bước vào mùa yêu đương rồi à? Lên không khỏi lầm bầm một câu. Hắn vừa xoay người đi được vài bước bỗng nghe thấy bịch một tiếng, lên chợt quay đầu thì nhìn thấy Tasim Dumon đã ngã trên mặt đất, tay trái đang điên cuồng ôm mạnh vào vị trí trái tim, cơ thể không ngừng co giật run rẩy. Đây, lên lập tức chạy tới, nhưng lúc này Tasim đã xui hết cả bọt mép rồi chút hơi thở cuối cùng. Chỉ trong vài giây, anh ta từ một người còn đang vui cười hớn hở đã biến thành một cái xác chết. Đây không phải lần đầu tiên Klen nhìn thấy người quen chết ngay trước mặt nhưng đây lại là cái chết đột ngột nhất không báo trước nhất trong đầu hắn còn đang hiện lên biểu cảm của một ta xin đu môn vừa hỏi hắn cái cảm giác thích một người là như thế nào đó là một biểu cảm sinh động ẩn dấu sự hưng phấn và khoe khoang lại e ngại vì một vài nguyên nhân mà không thể chia sẻ trực tiếp cho nên mới phải dè chừng cẩn thận quá nhanh rồi bệnh tật bình thường sẽ không dẫn tới cái chết nhanh như vậy đâu sắc mặt lên trầm xuống khẽ cắn răng mở ra linh thị hắn ngồi nửa quỳ trên đất trông thấy màu sắc khí chàng của Tasindu Mon nhanh chóng bay biến đi. Hơn nữa ở vị trí lồng ngực có một luồng khí đen quấn quanh trái tim đang dần mở nhạt đi. Thủ đoạn phi phảm giống với nguyên rùa sau. Nháy mắt Glen đã phán đoán ra sơ bộ. Đúng lúc ấy thì người hầu mặc áo gi lê đỏ và hầu gái mặc váy trắng đen ở cạnh đó vội vàng chạy tới, hoảng sợ thấy một người nằm trên mặt đất mắt trợn to, khóa miệng chảy đầy bọt nước. Glen nhắm mắt lại trầm giọng dặn dò: Tới đồn cảnh sát gần nhất báo cho họ chỗ này có người chết vâng thưa ngài moriarty người hầu áo di lê đỏ bấy giờ mới quay người chạy thẳng ra cửa bối rối đến nỗi quên cả mặc áo khoác dưới từng ánh nhìn chăm chú lên không có kiểm tra vật phẩm tùy thân của ta sim, cũng không có bứt vai sợi tóc đề nhân không có ai mà xem bói thân phận quán đã được à, tính là nửa chính quy nửa ngầm hoàn toàn có thể mượn sức từ trái tim máy móc để điều tra không cần thiết phải làm anh hùng Nghĩ tới chàng cảnh nhiều lần chơi bài với Ta Sim, nghĩ tới cảnh anh ta giới thiệu người ủy thác và người đầu tư, lại nghĩ đến câu chuyện tình yêu mà anh ta giữ mãi trong lòng, nên không nhịn được mà thở ra một hơi thật dài. Ai? Ai là hung thủ mưu sát Ta Sim đây? Rốt cuộc Ta Sim đã đắc tội với người phi phạm nào, am hiểu thuật nguyên rùa. Dựa vào biểu hiện hôm nay, anh ta hẳn đang ở trong trạng thái rất hạnh phúc, rất yên ổn, hoàn toàn không cảm thấy là mình đã trêu chọc phải một nhân vật đáng sợ nào. Từng câu hỏi cứ lướt qua tâm trí của Glenn, nhưng vì không đủ hiểu biết về Tashim Mon, hắn cũng thiếu nốt đi việc nuôi trọng linh cảm. Khi mà cảnh sát tới nơi, hắn làm nhân chứng tiếp nhận câu hỏi cũng tốn một chút thời gian. Đến khi mọi sự xong xuôi, Glenn mới có cơ hội rời khỏi quận Houston, lần nữa dảo bước vào quán rượu may mắn ở khu vực cầu Bách Lung. Karshan vẫn đang uống rượu ở đó, chỉ là đối tượng từ rượu trưng cất loại mạnh sang bia thuần mạch nha sủi bọt. Lên đưa tay phải lên, nửa che nửa nhéo miệng, dựa sát vào, gõ vào mặt bàn. Công việc của anh là mỗi ngày đến đây uống rượu sau. Karsan giật nảy mình, ngằng đầu trông thấy sờ lốc thì mới bình tĩnh trở lại. Anh lại có chuyện gì nữa? Phản ứng mới quen thuộc làm sao, lên thở dài nghiêm trọng nói. Có vụ án liên quan tới người phi phàm. Karsan bây giờ mới nhìn tứ phía, phát hiện quán rượu may mắn đã có khá khá khách, có người cầm cốc rượu hô hào ôn ào. Có kẻ nóng lòng muốn lên võ đài đọ sức một phen. Đi, chơi một ván pizza. Cà Sen đẩy gọng kính giày cộp, cầm bia hướng tới phòng pizza trống. Lên theo sát phía sau cũng thành thạo đóng cửa phòng lại. Tiểu lượng quanh cũng khá tốt đấy nhỉ, hắn thuận miệng nói một câu. Không, tôi chỉ uống chậm chậm thôi. Cà Sen đặt cốc xuống rồi cầm cây cơ lên, rồi không hiểu sao ta lại bồi thêm. Hơn nữa gần đây tôi muốn ở một mình. Tôi chả quan tâm điều đó, lên bí môi nói. Tôi gặp một vụ chết người ở Colport Grab thuộc về quận Houston, đó là một người bạn của tôi, hậu duệ quý tộc, cũng là một giáo viên dạy cưỡi ngựa. Cơ thể anh ta vốn khỏe mạnh, trạng thái tinh thần gần đây lại rất tốt, nhưng vừa nãy thôi đã đột tử ngay trước mặt tôi. Nhìn thì trông giống như là bệnh tim đột phát, nhưng mà linh thị mách bảo tôi có lẽ anh ta bị nguyền rùa. Anh em hiểu về linh thị à? casen vô thức hỏi lại. Ngài Stanson rốt cuộc đã sáng tạo ra bao nhiêu tình tiết về hoàn cảnh của mình vậy. Sau khi trở thành người thu thập thông tin của trái tim máy móc, họ chưa bao giờ hỏi mình về đường tắt, thậm chí là danh sách mấy, hay là lai lịch xuất thân là gì cả. Đương nhiên, để người thu tình báo giữ lại bí mật nhất định về bản thân cũng là một sách lược mà các tổ chức chính phủ thường hay áp dụng. Lên lúc này thản nhiên đáp lại, đúng vậy. Khi chết, trong ngực anh ta có một ít khí đen nhanh chóng mở nhạt dần. <cười> Đúng là có khả năng liên quan đến nguyền rùa Liên quan đến người phi phàm Cà cũng không hỏi nhiều Chậm rãi gật đầu Quận Houston nằm trong địa hạt Của trái tim máy móc chúng tôi Khu vực Tây Bắc của Bách Lung Cũng chính là hạch tâm của cái đô thị lớn này Quận Hoàng Hậu và quận Châu Gút Nằm dưới sự kiểm soát của kẻ trừng phạt Quận Tây và quận Bắc Thì do kẻ các đêm quản lý Còn quận Houston và khu vực cầu lớn Bách Lung Thì có trái tim máy móc đảm nhận nói tới đây cassian nhìn klin xác nhận lại người bạn kia của anh tín ngưỡng vị thần nào suy nghĩ vài giây klin do dự trả lời chúa tẻ báo táp tín đồ của chúa tẻ báo táp chỉ có mỗi anh ta chết sau cassian nhíu mày hỏi phải klin khẳng định cassian vuốt đỉnh cây cơ thở hắt ra chúng tôi không có quyền tiếp nhận đây là lĩnh vực của kẻ trừng phạt nhưng tôi sẽ phái người chuyển tình báo lại cho họ Ở tại Vương quốc Bruen, nguyên tắc quyền quản lý sự kiện siêu phàm là trước tiên phải phân chia dựa trên tín ngưỡng. Nếu liên quan tới nhiều rõ hội hoặc nhiều tín đồ của nhieu giao thần, thì sẽ quyết định bằng phạm vi của địa hạt. Lên cũng không xa lạ gì chuyện này, vô ý làm Karsen khó xử. Hắn thành khẩn nói, cám ơn, hy vọng là họ có thể mau chóng tìm ra hung thủ. Karsen cầm cốc bia đặt trên bàn lên nhấp một ngụm. Đó là một vị hậu duệ quý tộc, kẻ trừng phạt chắc chắn sẽ coi trọng dừng lại một giây, anh ta đánh giá Glen chậm giọng nhận xét khó mà tin được là anh mới đến Bách Lùng có hơn ba tháng, anh dường như đã thành lập rất nhiều mối quan hệ, có một lượng lớn tài nguyên ở đây. Có người trời sinh thông thạo về chuyện này, Glen lắc đầu tự giễu rồi cáo từ rời đi. Lúc hắn trở về phố Min thì là trời đã tối mịt, đèn khí ga bên đường đã lần lượt được thắp sáng. Dù mối quan hệ với Taishindu Mon không quá sâu sắc. Nhưng anh ta cũng là người quen mà Glenn gặp ít nhất một tuần một lần. Là người bạn thỉnh thoảng lại tụ hộp đánh bài với nhau. Hơn nữa ta Sim còn khá nhiệt tình, luôn luôn thổi phòng việc hắn là một nhà thám tử tài ba và cũng tự giới thiệu ủy thác và người đầu tư cho hắn. Anh ta qua đời khiến Glenn cảm thấy vô cùng đau buồn. Hắn hoàn toàn nhận thức rõ ràng sự bất lực của bản thân trước số phận. Ngoài ra hắn còn cực kỳ tức giận, tức giận với cái tên sát nhân đã ếm lời nguồn. Mong là có thể tìm ra là chuyện gì đã xảy ra Mong kẻ trừng phạt Không bị thiếu nhân lực Bởi vì vụ án của công tước Negan bị ám sát Lên thở dài bước xuống xe ngựa Đi thẳng tới cửa nhà mình Trong lúc đi thì hắn phát hiện Căn hộ mờ ngay bên cạnh không có ánh đèn Chàm ra họ đã trên đường tới vịnh Deep Sea Đây là không khí năm mới Ở Bách Lung đó sau. Vậy mà mình chẳng cảm thấy gì hết Lên nhất thời hơi thổn thức Mang theo tâm trạng chịu nặng Hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi Đến khi tiếng chuông bảy giờ vang lên thì mới mở mắt. Để thay đổi tâm trạng, liền quyết định hôm nay thử tự làm bánh ngọt. Dùng bữa sáng xong mình sẽ đi mua nguyên liệu. Hắn nhủ, uống một ngụm sữa tươi, rồi tiện tay lật một tờ báo. Không lâu sau hắn nhìn thấy cáo phó trên báo Tô Quắc. Người con yêu dấu Tashim Dumon đã mất vào ngày 18 tháng 12 vì bệnh tim đột phát. Tàng lễ của con sẽ được cử hành vào 9 giờ, ngày 21 tháng 12 tại Nghĩa Trang Crown này cáo phó ở đại lục bắc vì nhiều nguyên nhân dẫn đến thi thể biến đổi nên đã sinh ra một tục lệ cổ xưa là phải nhanh chóng hạ táng sau khi chết đương nhiên điều này phải dựa trên tiền đề là không thiếu tiền tổ chức đám tang bệnh tim đột phát ư đây là kết quả điều tra cuối cùng sau hai kẻ trừng phạt đang cố tình che mắt hung thủ thực sự lên nhíu mày không thể phán đoán hay là mình nên tiến lên xương xám xem bói xem kẻ trừng phạt có đang răng bẫy hay không Nhưng mà tỷ lệ thất bại là khá cao, sau cùng mình lại không có vật phẩm tùy thân, mà mình cũng chẳng phải mục tiêu bị nhắm tới. Hắn hít sâu một hơi rồi chấn tĩnh lại, quyết định lấp đẩy cái bụng trước. Thử nghiệm sau đó không nằm ngoài những gì lên dự tính, hắn đành phải rời khỏi phố Vink, đón xe tới quận Houston để thăm Isengard Stanson. Vì thám tử lưng danh này đang đi lại trong căn phòng ấm áp, chỉ thẳng phía trước và nói, «Dà lốc, cậu có muốn dùng bữa sáng không?» Tay nghe đầu bếp của tôi không kém gì đâu. Không, tôi đã ăn rồi. Lên lắc đầu tử chối ý tốt. Isengard dừng bước tùy ý hỏi. Năm mới này cậu tính đi đâu? Tôi chuẩn bị về. À không, sẽ đi ren bước. Tôi thì vẫn chưa xác định được. Chắc là gian hải thôi. Lên đắp qua loa. Phong cảnh chỗ đó vốn rất đẹp. Nhưng mà không may thay. Nguồn tài nguyên về than và sắt lại quá phong phú. Nên cũng kéo theo sự phát triển của vận tải đường thủy sen gác sửa lại cổ áo, sờ cái ống tẩu trong túi. Hình như cậu đang hơi lo lắng thì phải. Ngài Stanson, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của ông. Lên nhân cơ hội kể lại chi tiết về cái chết của Tasim Dumon, Kết quả linh thị mình thấy, ý kiến cung cấp cho trái tim máy móc và những gì đã đọc được trên cáo phó sáng nay. Đương nhiên hắn giấu đi chuyện bản thân đã trở thành người thu thập thông tin cho trái tim máy móc. Hắn chỉ bảo đây là vì bạn mình nên mới tìm đến. Người phi phạm chính thức đã quen biết thông qua vụ án sứ đổ dục vọng. Ông có nghĩ đây là cái bẫy của kẻ trừng phạt hay không? Cuối cùng hắn hỏi. Isengard cầm tẩu thuốc trầm ngâm nói, tôi thì vẫn luôn cố gắng lẩn tránh kẻ trừng phạt, nên tôi không quá hiểu rõ về tình huống tương tự. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu một chút, nếu có tin tức gì sẽ viết thư cho cậu. Được, vậy thì cảm ơn ông, lên thành khẩn cúi đầu. Đến chiều hắn nhận được tin từ Isengard, trên thư chỉ ghi một câu, đây không phải do kẻ trừng phạt xử lý. Dùng danh nghĩa, hậu duệ quý tộc Mon hoàng gia đã tiếp cận và giải quyết vụ án. Hoàng gia, lên cầm lá thư do Isengard Stanson phái người đưa tới mà thầm nhủ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cơn mưa đang rơi từng hạt tí tách. Đèn ký ga ở bên đường đã tỏa ánh sáng tĩnh mịch. Trong phòng khách, bàn trà sạch sẽ gọn gàng, một chồng báo chí đặt ở góc. Bốn phía chìm trong tĩnh lặng. Lên ngồi ở trên sofa, người nghiêng về phía trước mà im lặng hồi lâu. Qua gần mười phút sau, hắn mới lắc đầu thở dài, chậm chạp nặng nè, vứt lá thư vào giọt rác. Hắn từ từ đứng dậy, mặt vô cảm, bước lên lầu hai Mà trong giọt rác, lá thư của Isengard Stanson gửi tới, đã lặng lẽ bắt lửa rồi cháy lên, hóa thành một mớ cho tàn. Sáng thứ hai lên đứng trước gương rửa mặt, dùng ngón cái và ngón giữa của tay phải, nhấn vào hai huyệt thái dương xoa xoa hơi mạnh tay một chút làm xong hắn vặn vòi nước cúi người vẩy nước lên mặt rửa sạch mặt mũi trong cơn lạnh đến dùng mình xoa dịu tinh thần xong xuôi hắn treo khăn lông lên bước xuống lầu một đơn giản là một phần bánh mềm nướng bơ và trứng ốp chín một mặt đương nhiên một ly hồng trà và vài lát chanh sẽ giúp giải quyết cơn khát của hắn, đồng thời chống ngán ăn xong bữa sáng trong lúc nhàn nhã lật xăm nốt phần báo còn lại lên đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa kêu vang Ai vậy cả? Quỷ thác mới à? Hay là trái tim máy móc đã thăm dò xong lăng mộ của gia tộc Amon? Không, không thể nào nhanh như vậy được. Lên nhủ thầm, đặt khăn ăn và báo xuống chậm rãi đi ra cửa. Lúc chậm vào tay nắm trong đầu tự nhiên hiện ra hình dáng của vị khách bên ngoài. Một quý ông cao tuổi mặc trang phục chỉnh chu, sơ mi trắng phẳng phiu, giê lê xanh xám hoàn hảo, cha kín vùng bụng, phần đuôi én của áo có đường cong sắc nét không tì vết. Quý ông này đi một đôi giày da sáng bóng, hoàn toàn không có nhìn thấy dấu vết đã đi trong mưa hay là dẫm trong bùn lầy. Ông ta đeo một đôi găng trắng, dệt kim, hai bên tóc mai điểm bạc, khuôn mặt hẳn lên những nếp nhăn sâu. Con người màu nâu nhạt ánh lên vẻ nghiêm túc chứ không hề có ý cười. Người này mình không quen, lên lầm bầm mở cửa ra. Xin hỏi là ngài tìm ai? Hắn lễ phép hỏi. Quý ông lớn tuổi kia bỏ mũ xuống, ấn tay trước ngực, dùng tư thế chính xác nhất làm một lễ. Tôi là một quản gia, tôi thay mặt chủ nhân đến đây mời ngài, thưa ngài Sherlock Murati. Tôi có biết chủ nhân đáng kính của ông không? Ngài tìm tôi là có việc gì? Đầu hắn thực sự như chìm trong sương mù, nhưng lúc này hắn đã chú ý tới chiếc xe ngựa đỗ ở bên kia đường xi măng. Nó có một lớp bao ngoài màu đen đậm, dày nặng, ở trên cửa sổ có treo mảnh tre, rõ ràng không phải là một loại xe thông thường. Bên trong sợi khiêm nhường lại lộ ra vẻ sang trọng, Klen chăm chú quan sát, chợt phát hiện ra ở vị trí nổi bật nhất của tòa xe có một biểu tượng, phần thân chính biểu tượng là một thanh kiếm dựng thẳng, chỗ tay cầm có một cái vương miện màu đỏ. Đó là thanh kiếm thẩm phán, biểu tượng thanh kiếm thẩm phán của hàng tộc Augustus. Trái tim của Klen run rẩy, hắn đã hiểu được lai lịch của vị quản gia này, có lẽ ông ta còn là một người phi phàm khá mạnh mẽ nữa. Klen thầm phỏng đoán Về quản gia chuyên nghiệp và trang nghiêm ấy không để tâm sự quan sát quán, chỉ là nụ cười lễ phép nói. Ngài chưa từng gặp chủ nhân tôi, nhưng hẳn cũng biết về ngài ấy rồi. Ngài đã luôn cung cấp manh mối về tổ chức, lấy bài tarot làm biểu tượng cho ngài ấy, và ngài ấy cũng đã thanh toán số tiền mà ngài cần. Quả nhiên, chính là vị nhân vật quan trọng mà Ta Sim đã từng đề cập. Mình đã luôn dùng thông tin nửa thật nửa giả kia lừa lấy kinh phí thậm chí còn gửi tất cả phí thanh toán của lão polar cần cho người đó. Lần này mình không thể từ chối lời mời của đối phương được nữa, nhất là giờ này sim đã mất. Lên chẩm ngâm mất 2 giây rồi nói, chủ nhân đáng kính của ông tới, tìm tôi là vì cái chết của tasim phải không? Đúng vậy, tasim là bạn của ngài ấy, ngài ấy rất đau buồn và bối rối trước cái chết của bạn mình, và rồi ngài nghe tin, khi đó ngài có mặt ở hiện trường. Vì quản gia lớn tuổi trình bày rõ ràng, không phải tôi không lên vô thức muốn phủ nhận nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu đúng vậy tôi đã thấy tà xìm chết ngay trước mặt mình quả là một chuyện đáng buồn và tiếc nuối vì quản gia già nói với giọng chân thành ngài có nguyện ý chấp nhận lời mời của chủ nhân tôi không mình còn lý do để từ chối hay sao thế thì quá khả nghi rồi nó không chừng mình sẽ bị giết chết ngay tại chỗ mất lên nhìn đối phương mà đáp vừa vặn sáng nay tôi không có kế hoạch gì Vâng, thưa ngài một Motiati, vậy thì xin mời. Quản gia giả hơi khom lưng, duỗi cái tay phải đeo găng trắng ra, chỉ về chiếc xe ngựa đổ bên kia đường xi măng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.